thật muốn tiếp tục đặt ở bên người Diệp tiểu thư sao? Chủ yếu là Diệp hoàn hoàn thật sự mê mẩn hết sức, ngoại trừ Thẩm Mộc Kỳ, ai mà nói điều không tin, coi như nói cho cô biết chân tướng cũng vô dục. Tư Giả Hàn ánh mắt hơi hơi chuyển lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén hướng phía phía trước bắn tới, ngươi cho là quan hệ giữa ta và cô ấy là tùy tiện người nào cũng có thể chia rẽ. Hứa Dịch bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú khiến sống lưng cứng ngắc lại.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 trong lòng đã là rõ ràng rồi. Thẩm Mộc Kỳ dù sao cũng là uy hiếp duy nhất của Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản tính tình quật cường như vậy, lại nguyện ý vì chuyện của Thẩm Mộc Kỳ hướng ông chủ cúi đầu, yêu cầu ông chủ hỗ trợ. Lúc trước vì để cho Thẩm Mộc Kỳ có thể tự do xuất nhập cẩm viện, thậm chí không tiếc tuyệt thực 3 ngày. Nếu là ông chủ thật dám động đến Thẩm Mộc Kỳ, vậy liền diễn ra một trận đại chiến thế kỳ. thẩm mục kỳ mặc dù sẽ có một chút ít tâm tư đồ bỡn, nhưng làm kẻ chỉ điểm cung cấp tin báo ngược lại vẫn là thật làm hết trách nhiệm. Mặc dù cô ta mỗi lần mang tới đều là tin tức dẫn đến thêm dầu hỏa vào thuốc nổ, công chủ vẫn như cũ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào có liên quan đến Diệp Hoản Hoản. Hắn đến nay không hiểu nổi, ông chủ nhà mình tại sao đối với Diệp Hoản Hoản cố chấp như thế, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Diệp Oản Oản suy nghĩ thông suốt, như vậy thì coi như là thẩm mộc kỳ lại khiêu kích điều vô dụng, chuyến bước tư tình lần trước kia không đúng sao? Điều ông chủ lấy được cô ấy sau đó sẽ phát hiện, nữ nhân này cũng mất quá như thế mà thôi. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại, tư giả Hàn đã không có ở đây, cũng không biết tối hôm qua là khi nào rời đi. Thật là xuất quỷ nhập thần. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp phàn oẳn khó tránh khỏi có chút nhục chí, chẳng lẽ đã nghe được những lời kia, Tư gia Hàn lại vẫn tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ? Hay là, Tư gia Hàn căn bản cũng không quan tâm Thẩm Mộng Kỳ làm cái gì, chỉ là đơn thuần cám ở bên người cô một người nằm vùng có tầm mắt thật tốt theo dõi cô mà thôi. Xem ra cô chỉ có cẩn thận một chút, chớ bị Thẩm Mộng Kỳ bắt được cái chuôi. Cũng may cô đã biết khuôn mặt thật sự của Thẩm Mộng Kỳ.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 quần cái bang mười mấy cái lỗ, tràn đầy sắc bén hai cây đinh giống như hai cái bản đinh di động dày ống, phối hợp ra mặt trang điểm kiểu ga thích, hiệu quả nổi bật. Một đường quay đầu cũng đầy đủ chứng minh sự rung động của hình dạng này của cô. Đi nửa đường đến phòng ăn, gặp Thẩm Mộng Kỳ. "Oản oản, tớ đang muốn đi tìm cậu đây, cùng đi ăn điểm tâm đi." Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy được cô lập tức thân mật khoác lên cánh tay của cô.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 Bên trong phòng học đầu tiên là một chật thất vọng thôn thức, ngay sau đó không ít người đều mặt đầy kinh hoàng. Đệt, thế nào mở cửa chính là thầy giáo số học. Song đời, tất cả mọi người lớp F đều biết. Thả đắc tội chủ nhiệm lớp, cũng đừng đắc tội vị này người nhìn luôn là cười hít mắt rất dễ nói chuyện thầy giáo số học, nếu không tuyệt đối bị hành hạ đến sống không bằng chết. Triệu Tinh Châu lau nước trên mặt, cười lạnh, không ra đúng hay không? chờ để lão tử tự tra được, vậy thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Qua thật lâu sau, rốt cuộc có ba nữ sinh cùng một cái nam sinh rụt rè e sợ mà đứng lên. Mấy người các ngươi, cùng lão tử ta tới ban công nói chuyện một chuyến. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, Triệu Tinh Châu nhìn chằm chằm cô chừng mấy giây, ánh mắt tương đối u hoán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị cùng vô tội.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 em bị chọn trúng diễn vai công chúa Bạch Tuyết, hắc hắc lợi hại không? Chỉ tiếc, người diễn cùng em diễn vai vương tử dáng dấp quá khó coi, đều không đẹp trai bằng 1 phần 10 ngàn của anh đâu. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thấy tin nhắn điệp hoàn hoàn, Tư Hạ muốn phun một ngụm máu, thiếu chút nữa đem chính mình chết ngục. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi tới nơi nào đều không phải là sao bay quanh trang.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 cùng lúc đó, tư gia nhà cũ, tư gia Hàn vừa hoàn thành theo thông lệ kiểm tra một lần, ngoại trừ Mạc Uyên, hiện trường còn có một vị thầy thuốc lớn tuổi ngồi đối diện tư gia Hàn bên cạnh là một vị lão thái thái 78 chục tuổi. Lão thái thái tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu, giờ phút này mặt đang đầy ưu sầu mà nhìn chằm chằm cháu trai. Vị thầy thuốc lớn tuổi kia bắt mạch cho tư gia Hàn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng.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 còn có hôm kia, Mạc Uyển không có cách nào chỉ có thể từng cái trả lời, hôm kia thôi miên thất bại, ngày hôm trước cũng thất bại. Về phần đêm qua, Tư Tiên Sinh là khoảng 3 giờ sáng trở về Cẩm Viên, cũng không để cho tôi đi qua chỉ cho hắn. Lão Thái Thái sắc mặt biến đổi, "3 ngày, tại sao 3 ngày không ngủ rồi?" Mạc Uyển không dám nói, suốt một tuần lễ này giấc ngủ của Tư giả Hàn đều tương đối tệ hại. Hắn phán đoán ngày hôm qua đối với hắn đã là cực hạn rồi, một mực đang lo lắng thân thể của hắn sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên hôm nay xem trạng thái của tư giả Hàn lại không có tồi tệ như hắn tưởng tượng như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh vị thầy thuốc lớn tuổi thở dài nói, "Lão phu nhân, ta cũng không dối gạt ngài, hai năm qua thân thể cửu thiếu gia càng ngày càng không tốt, nếu lại tìm không được phương pháp trị liệu hiệu quả,